Lịch sử đức ta đều có sách vở là mặt chứng, viết ra rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Quý không phải là dưa vào lời người ta thuận miệng nói mượn. Vậy thì tốt lắm. Trung Quốc trước đây có một dị hoàng đế gọi là thành các tư hãn tí yếu Đà La nghe tới bốn chữ thành các tư hãn bất giác ái trà một tiếng, trong lòng kêu thầm. Thôi rồi, không rồi. Tại sao mày lại hồ đồ quên bất kỳ nhớ này chứ? Sách ngạch đồ nói. Vị thành cát tư hạ này, Trung Quốc chúng ta gọi là Nguyên Thái Tổ, vị y là Thái Tổ khai sáng nhà Nguyên. Y là người Mông Cổ. Quý xứ vừa nói qua, vị Mãn Châu, người Cổ, người Hán đều là Trung Quốc, không hề phân biệt. Lúc ấy kỳ Cổ Tây Chinh từng đánh nhau với quân La Sát mấy trận. Lịch sử quý có sách vở làm chứng, tất cả đều ghi chép rõ ràng, chứ không thể là dựa vào lời người ta thuận miệng nói bừa. Trận đánh giao lớn ấy không biết là vị Trung Quốc bọn ta thắng,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 Lúc ấy anh hùng mông cổ Trung Quốc chúng ta đống trong lều trướng giác vàng. Đại công tước Mạc Tư Khoa từ tới dập đầu với người Trung Quốc. Người Trung Quốc muốn đánh vào mông là đánh vào mông. Muốn tác vào mặt là tác vào mặt. Người la sát còn cười hì hì nói là đánh rất hay. Nếu không thì không làm được công tước Duy Tiểu Bảo nghe tới mức mặt mày rạng rỡ, đập bàn khen lớn. <cười> Ông chủ rồng ngoan ngoãn. Đé là Mạc Tư Khoa quả như là thuộc Trung Quốc nghe Phía yếu Đà La...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 ngạch đồ là Vă quan đã sớm sợ tới mức hồn bất phù thể nói toàn toàn nhờ cái Dạuynh để nhìn thấy 10 hàng kỵ binh ca tác khắcsông tới còn cách quân thanhh nămượng viên đội trưởng đi đầu dung trườnga chém hờ quát lớn một tiếng đám kỵ binh đều kìm ngựa lại 260 con ngựa đồng thời đứng im bất động viên đội trưởng kia lại quát một tiếng đám kỵ binh chia làm hai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 Lúc trở về ta sẽ trực phạt thật nặng Quân Thiên Mây Cởi áo ra cho họ nhìn xem các người có mang quả khí không 260 quân Thiên Mây ném Thiên Mây xuống Dùng tay trái cởi áo Tay phải dẫn dơ cao đại đao Để phòng đối phương có hành động gì khác Mọi người cởi áo ra Để lộ ngực trần Nhảy lên mấy cái Quả nhiên không ai mang theo quả khí Phí yếu Đa La trong lòng xấu hổ cúi đầu không nói gì Di tiểu Bảo dùng tiếng la sát Cao giọng nói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 Tại sao không thể ép ngươi đàm phán? Ta quý công quốc phục, ngươi dám đau trém ta, nổ ta, cứ việc động thủ đi. Còn nếu ta sai sai sai nguyên tắc, lộc quận có ngươi ra thì sao hả? Sí yếu Dara cả nhận đứng phắt lên quát, "Ngươi!" Chỉ nói được chữ ngươi, quần đã tuột xuống, dỗi đưa tay giữ lại, thắt lưng của y đã bị cắt đứt. Ngồi trên ghế thì không cần dùng tay giữ, nhưng lúc thịnh nộ đứng lên lại quên mất chuyện ấy, may mà kịp thời chụp được, mới không để lòi cái xấu. Đại quan tùy tùng phía quân thanh trong trướng ai cũng cười ầm lên. Phí yếu Đa La tức giận tới mức sắc mặt trắng bích, hai tay giữ lưng quần, dáng vẻ rất thảm hại. Vốn là định nói một tràng lời lẽ kháng khái kích ngang, khổ nỗi hai tay không thể dung nhẫy để làm điều bộ phụ họa thêm thanh thế. Muốn kháng khái kích ngang tới mức nào,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 nói chuyện với y, chỉ nghe Di tiểu bảo nói tiếng là xác. Chúng ta uống rượu, nói chuyện với Thế yếu Dalala ở đây là giả, không phải là thật. Có bàn bạc 1 tháng 2 tháng, bàn lui bàn tới cũng đều là giả. Đại quân cứ lặng lẽ tiến về phía Tây. Công chúa La Sát thịnh thoảng lại nhận được báo cáo của thằng ngốc phế yếu Dalala, nói là đang đạm phái chúng ta, cô ta không sợ, hạ ngay vẫn vui vẻ khiêu ngủ ngây. Đại quân Trung Quốc đột nhiên tới dưới thành Mạc Khoa tấn công tấn công ha chi lạ bắt hết tại sao Hoàg công chúa tôi người la xác khóc lóc quy xuống đầu hàng viên giáo sĩ Hà Lan nói chuyện hành quân đánh nhau thì ta không biết có điều một mặt nghĩ quà với người la xác một mặt lại lén tới đánh đức kinh thành của họ như thế không phải là không giữ chữ tính sau đạo lý của chúa dạy chúng ta là không nên lừa dối không nên bị đọc <cười> là người la sát lừa dối người ta chứ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 Vậy thì sẽ bắt sống được hai vị sao hoàng và nhiếp chính nữ dương Rõ ràng là có thể thành công Có điều chuyện này phải mười phần bí mật Lúc đại quân tiến về phía Tây Không thể để cho người La Sát biết Cộng tức đại nhân Hiện nay nước La Sát đã 10 phần lớn mạnh Khác hẳn với lúc người La Sát đánh nhau với thành các tư hãng trước kia rồi Ta từng tới mạng tư khoa Tình hình nước La Sát đều hiểu rất rõ Sáng sớm ngày mai bọn ta sẽ thả phí yếu Đa La về Sau đó đàm phán với y đều là giả thôi. Y không chịu ưng phận đâu. Bọn ta đây đàm phán thêm một ngày thì quân Trung Quốc rút ngắn được một ngày lộ trình tới mạng thứ khóa. Dạ dạ dạ, đại nhân nhất thiết đều nên cẩn thận. Chuyện này nguy hiểm lắm. Biết rồi, người không được nói ra, không được để phiếu ra la nảy ý ngờ dịch nghe chứ. Duyên giáo sĩ dân dạ lui ra. Tiểu Bảo quát. Gọi Dương Bá Tử Cơ, Trư La Nhũ Phu về thân binh ra khỏi trướng, dắt qua Bá Tư Cơ và Tề Lạc Phu vào. Di Tiểu Bảo nói với hai người: "Hôm nay ta sai hai đội quân tới Bắc Tư Khoa, mang rất nhiều rất nhiều lễ vật tặng cho công chúa Tô Phi Á. Trên đường rất nhiều trạm cướp nên phải phái nhiều quan binh hộ Từ đây tới Bắc Tư Khoa chỉ có một đoạn ngắn, là có bọn cường đạo, nguy đạt đáng, cũng không dữ lắm, xin cung tứ đại dân, cứ yên tâm. Người không biết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 Ta được phía Bắc thì từ đây đi qua phía Tây tới sức Tháp, qua ô Tư ô Đức, dòng qua đồ phía Nam Hồ Bố Gia Nhĩ, đi về phía Tây qua các thành Thác một Tư Khắc, Ngạc Mộc Tư Khắc thì tới mặt Tư Khoa. Tề Lạc Nạc Phu nói, Đề phía Nam lúc bắt đầu đi cũng vậy, qua hộ Bố Gia Nhĩ thì chia ra, đi về phía Tây Nam qua dùng người Ha Tát khắc cư trú, thẳng về phía Tây qua các xứ Áo Tư Khắc, Ô Lập Nhĩ Tư Khắc thì tới mặt Tư Khoa. Không sai, cứ thế đi thôi, lễ vật thôi của ta.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 nhờ giúp hộ cho binh pháp kỳ quý kế của mang về Trung Quốc này. Đỗ Thái quốc Nga là trợ mình, được thượng đế thương xót, nhất định giận nước sẽ hưng thịnh, dù sao thì ngày mai y cũng sẽ thả mình. Đêm nay, trong cần mạo hiểm bỏ trốn. Chỉ thấy phía tây quân tuần tra đi lại không ngớt, phía đông thì tối om không người, rón rén quay trở lại, may mà quân canh không hề phát hiện, về tới ngoài trướng của mình.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 Cứ kiên quyết vậy, ta chỉ còn cách nhượng bộ. Có điều ta cảnh báo với ngươi, lúc bàn cái việc hoạt định biên giới giữa hai nước, thì ta quyết không tùy tiện nhượng bộ đâu, chúng ta sẽ ra giá, trả giá luôn, vì từng thước đất nghe. Hoạch định biên giới giữa hai nước thì phải bàn ký tực bước, tức bước, nhưng đến khi bàn xong các vua đã tới bàn thư khoa đánh rồi. Vì nói ta là thằng Vậy thì nhân cáo từ, đã tạo công đức tại nhân mà trút. Di tiểu bảo đưa y ra cửa trứng.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 Chỉ thấy ba viên đội trưởng ca tác khách Vẫn đứng ngẩn ra ở đó Tư thế vẫn giống hệt hôm qua Không hề nhúc nhích Trong trán quân thành có một tên quân sĩ nhỏ thó nhảy ra Bước tới trước mặt ba viên đội trưởng Cao giọng niệm thần chú quát lớn Thành các thứ hãng Rồi dỗ mấy chữ vào người ba người Ba viên đội trưởng từ từ cử động được Chỉ là đứng suốt nửa ngày một đêm Quả thật đã rất mệt mỏi Hai chân tê dại nhất tề ngồi Phật xuống đất, sáu tên quân khiên mây bước lên đỡ dậy, đều đi vài mươi bà Diên đội trưởng mới tự mình đi được. Phí yếu Đa La lại càng khiếp sợ. "Ma tộc của thần, các tư hẳn truyền lại quả nhân vô cùng hại, chẳng trách năm xưa y tung hoành thiên hạ, không ai chống nổi. May mà Hiên đã phát minh ra quả khí, có thể không thể nhân tới nhân tế sát người. Nếu không giáo đồ giáo Trung Quốc lại muốn thống trị toàn thế giới."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 có mối lo sợ thâm căn cố đế, thuộc điểm quy của sông nhi lại phần tinh diệu, y chính mắt nhìn thấy không thể không tin. Y tới trước tướng, không lâu sau các đại thần phía Nhạc Thanh là bọn Di tiểu Sách Ngạch Đồ, Đông Quốc Cương cũng tới. Di tiểu bảo thấy đối phương không mang theo vệ binh, liền sai quân Kiên Mây hộ vệ lui về. Hai bên nói vài câu khách sáo, hoàn toàn không nhắc tới chuyện hôm qua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 nhưng lúc ấy mặt lại đỏ như chu sa, không phải tức giận, không phải say rượu, mà quả thật là có ba phần xấu hổ. Sách nghịch đồ là tri của y, liền nói: "Loại văn tự hợp đồng này chỉ cần đóng dấu qua áp lên cũng được, như đại nhân có viết bừa một chữ tiểu, cũng kể như là đã ký tên rồi." Di tiểu bảo cảm mừng, nghĩ thầm viết chữ tiểu thì mình nắm chắc trong tay, lúc ấy bèn nhấc bút lên,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 Trước đó đã được gọi về chưa? Không ngừng dùng lời dò xét, nhưng y tử bảo chỉ làm ra vẻ không biết gì. Các bạn thân mến,